tám gã mặc áo sắc cho đồng thanh và nói nhờ ơn sư thúc dạy dỗ trong 8 năm trời chúng tôi đã hội được khá nhiều chỉ mong có ngày gặp cơ hội ra tài. đường toàn nhíu cặp lông mày khẽ bảo xưa nay hễ khinh địch là tất thua thế mà các ngươi chưa ra khỏi lều tranh đã có ý khinh địch nên biết rằng trên giang hồ không thiếu gì nhân tài các người chưa lập được mảy may công trạng ra sao Sao đã có ý nghĩ điên cuồng như vậy chứ Tám gã đại hán cúi đầu đáp ngay Bọn đệ tử xin kính cần vâng lời chỉ giáo Đường toàn tùm tìm cười Thùng thỉnh bước vào nhà Quần hào đã an tọa cả Còn một ghế trống để nhường chỗ cho đường toàn Đường toàn lại chỗ ngồi Rồi khẽ hỏi Âu Dương Thống Bàng chúa đã hỏi được lai lịch cổn Long Vương hay chưa? Âu Dương Thống lắc đầu và đáp Chưa cô ta ngậm miệng không chịu nói Không có cách gì hỏi cho ra được Phí công lượng lạnh lùng nói ngay Ta không tin như thế Cô ta đâu có phải là người bằng sắt đúc nền Để ta thử hỏi coi Xem cô có chịu nói hay không Phí công lượng nói dứt lời Đứng phát dậy ra bước đến gần liên tuyết Kiều. Thiên mộc đại sư đột nhiên giơ tay cản lại và nói bọn lão tăng xin đem cô này về tung sơn phục mạnh nếu phí đại hiệp nặng tay đánh cô ta bị thương thì khi đi đường có điều bất tiện cho lắm giữa lúc ấy bất thình lình có tiếng chân người vang lên quân hào quanh đầu lại xem thì ra thượng quan kỷ đang bước tới chân tràng chậm chạp nện mạnh xuống nền đất hai tay bị trói bằng gân bò giơ lên trước ngực đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chạp vào mặt liên tuyết kiều Thái độ ngạo nghễ như vào chỗ không người. Đỗ thiên ngạc đứng ngoài cửa Chăm chú nhìn bóng thượng quan kỳ Thấy chàng sắc mặt vàng khè, Thoáng lộ vẻ căm hận Đang tiến lại bên mình liên tuyết kiệu Thượng quan kỳ qua lên một tiếng thật to Dây chói bằng gân bò Đứt tung ra từng khúc rơi xuống lả tạ Thần lực ghê hồn này của thượng quan kỳ Khiến cho mọi người đều phải khiếp sợ Ai nấy đưa mắt chăm chú nhìn chàng Thượng quan kỳ cỡ đứt dây chói Rồi đào mắt nhìn xung quanh một lượt giơ bàn tay lên như lưỡi đau Chém xuống dây chói liền tuyết kiều Chàng ra tay mau lẹ Dị thường nên không ai ngăn trở cho kịp Liền tuyết kiều Tùy những dây chói đã đứt tung song nàng còn bị điểm huyệt mấy chỗ Nên không cử động được Nàng giáng vẫy thượng quân kỳ lại gần Khẽ bảo Ta bị trúng điểm huyệt Không cử động được đâu Tốt hơn hết là người cõng ta ra khỏi nơi này Thượng quan kỳ ngẩng mặt lên Nghĩ một lát rồi gật đầu Chàng thò tay ra nhấc liên tuyết kiều lên Để lên lưng rồi chạy thẳng Quần hào thấy thượng quan kỳ Cõng liên tuyết kiều chạy Thì trong lòng nóng nảy Thiên mộc đại sư tiến ra cản đường hỏi ngay Thế chủ đi đâu đó Thượng quan kỳ trừng mắt nhìn thiên mộc Đột nhiên đánh ra một quyền Thiên mộc đại sư tầm vóc cao lớn Né tránh sang bên Đưa tay phải tạt ngang chụp rất nhanh vào huyệt mảnh môn ở cổ tay Thượng Quan Kỳ Thượng Quan Kỳ tuy vẻ mặt ngơ ngẩn song võ công còn nguyên vẹn, chưa tổn thất chút nào Chàng hạ thấp tay xuống để tránh thế cầm nã của Thiết Mộc Rồi co chân đá ra Đồng thời vung quyền bên trái đánh tới Thiết Mộc Đại Sư bị chàng phóng quyền cước tấn công theo thế liên hoàn Phải lùi lại hai bước Thượng Quan Kỳ đã chiếm được Thượng Phong Hai quyền đánh ra như mưa Thiên Mộc bị đánh dắt quá, phải né tránh sang bên. Phí Công Lượng thấy thượng quan kỳ sắp ra khỏi căn nhà tranh, thì nghĩ thầm: Nếu gã đem nữ lang áo trắng này chạy thoát đi mà muốn bắt lại lần thứ hai, thì e rằng khó hơn mò kim đáy biển. Bây giờ không ra tay cản trở, sau này có hối cũng không kịp. Nghĩ như vậy, rồi lão sừng sực bước tới, không nói năng gì, vùng trưởng ra đánh thượng quan kỳ. Thượng quan kỳ gạt trưởng Phí Công Lượng ra. Rồi đánh trả hai quyền Ba người chiến đấu rất là kịch liệt Đến 15 hiệp mà chưa phân thắng bại Thượng quan kỳ đột nhiên biến đổi thế quyền Đánh ra hai chiêu rất kỳ quái và ảo diệu Thiên mộc đại sư bị chàng ra quyền mau lẹ dị thường Đánh sát bên mang tay Sợ quá phải tránh sang bên trái hai bước Phí công lượng bị trúng một quyền vào vai bên hữu Phải lùi lại đến 4 bước May mà Phạm Mộc đưa tay ra chắn kịp phía sau lưng phí công lượng Không thì đã bị thương nặng Thượng Quan Kỳ thừa cơ hai người lảng tránh Đột nhiên nhảy vọt ra Nhanh như tên bắn Đỗ Thiên Ngạc từ nãy đến giờ Vẫn đứng ngoài cửa vội né sang bên nhường lối cho Thượng Quan Kỳ nhảy ra Rồi cũng chờ gót chạy theo sau trảng Âu Dương Thống thấy trong đại sảnh rất đông đảo quần hào Mà không có cách nào ngăn trở được Thượng Quan Kỳ chạy đi Ông không khỏi trao mày Rồi bác mình đuổi theo Phí công lượng hít mạnh một hơi Giờ cũng chạy theo sau Âu Dương Thống Tiêu giao tú tài đường toàn Vội chạy ra cửa phe phẩy cây quạt liên hội Lúc đó Thượng quan kỳ và Đỗ Thiên Ngạc Đã bị 8 gã đại hán mặt áo sắc cho Cản lại và đang đánh nhau 8 gã này sức mạnh phi thường Tuy võ công không phải là những tay Địch thủ được với Thượng quan kỳ song họ luôn phiên chia ra các mặt Đánh vào khiến cho hai người Không chạy thoát cho được Âu Dương thống phí công lượm cũng đuổi đến nơi, thành ra hai mặt giáp công. Nữ lang áo trắng nằm phục trên lưng thượng quan kỳ, Thôn nhiên ghé vào tai chàng nói nhỏ: phía trước có cường địch cản đường, mà sau có truy binh đuổi đến, ngươi phải mau mau giải huyết đạo cho ta để ta giúp các ngươi cự địch. Nàng nói chưa dứt lời, Âu Dương thống đã đuổi tới nơi, buông một tiếng cười gằn rồi vung tay đánh ra một trượng. Thượng quan kỳ quay phát lại xoay trưởng lên đón, hai trưởng chạm nhau đánh binh lên một tiếng, cả hai người cùng bị rung chuyển phải lùi lại một bước. Đỗ Thiên vội vàng chạy tới, đưa hai tay ra còn đang bị chói, lên che mặt cho Thượng Quan Kỵ. Liên Tuyết nằm phục trên lưng Thượng Quan Kỳ, vội dục to. Ngươi mau trả đứt dây trói trên mình Đỗ Thiên Ngạc đi, để y chống với truy binh, rồi ngươi giải huyệt đạo cho ta. Thượng Quan Kỳ tay phải đánh ra một trường rất mạnh vào Âu Dương Thống, còn tay trái giơ lên chặt đứt dây chói cho Đỗ Thiên Ngạc. Đỗ Thiên Ngạc khôi phục được tự do, liền quát lên một tiếng rút cây nhuyễn Tiên ở sau lưng ra, quét mạnh một chiêu hoành tảo thiên quân. Cây nhuyễn Tiên phát ra tiếng kêu véo véo. Âu Dương Thống chống lại trường Thượng Quan Kỳ, người bị ru lên rồi lùi lại phía sau. Ông lầm bầm và nói. Gã này võ công thật là cao cường Còn để gã sống tất sinh hậu hoạn Chỉ bằng thừa cơ hội cuộc chiến đấu bữa này Trừ khử gã đi cho dọi Nghĩ như vậy Sát khí nổi lên Ông là chúa tể một bang Không phải như những tay cao thủ bình thường trong võ lâm Bất cứ trường hợp nào Ông cũng lưu tâm cho biết rõ tình thế bên địch Ông suy nghĩ sâu xa Lại có lòng quyết đoán Đỗ thiên ngạc vùng roi đánh tới tấp Tạm thời ngăn trở được bọn quần hào đuổi theo. Tám gã đại hán mặc áo sắc cho đều rút một mũi tiêu hình con rơi, chuẩn bị phóng ra. Bỗng thấy đường toàn đang quạt phanh phạch, bỗng nhiên dừng lại không quạt nữa. Thượng quan kỳ đặt liên tuyết kiều ở trên lưng xuống, nhanh như chớp để khai huyệt đạo cho nàng. Liên tuyết kiều hít mạnh một hơi vào huyệt đan điền rồi đứng phát dậy. Lúc này thiết mộc, phà mộc cũng đã ra khỏi nhà. Phí công lượng thấy hai nhà sư đứng đó Dường như không muốn ra tay Liền cười lạt hỏi móc Hai vị lão thiền sư bây giờ có định đem Liên tuyết kiều cô nương về núi nữa hay thôi Thiên mộc vẫn ôn tồn: Lão tăng vì cô ta mà phải xuống núi Nếu không đưa cô về chùa Lấy gì phục mệnh cho đậy Phí công lượng liền nói Vậy mời hai vị lão thiền sư Đối phó với Liên cô nương ngay đi nói xong lão nhảy sổ vào thượng quan kỷ âu dương thống đang vung tay ra đánh với đỗ thiên ngạc song đỗ thiên ngạc đã được người đời tặng cho cái biệt hiệu quan ngoại tiên thần cây nhuyễn tiên trong tay y biến hóa khôn lường âu dương thống mấy lần toan cướp cây nhuyễn tiên nhưng chưa kịp hạ thủ thì y đã biết rồi liên tuyết kiều đứng dậy được rồi nàng nhắm mắt lại vận động chân khí điều hòa hơi thở cho kinh mạch trong người được thư thái Nàng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những tay cao thủ đông gấp bội lần Phí công lượng nhảy sổ vào thượng quan kỳ, Hai bên cùng muốn tranh đoạt thượng phong Phí công lượng đã biết rõ bản lĩnh đối phương tuyệt cao Nên đem hết sở trường ra để hạ đối phương Hai bên cùng vận dụng cả trường lẫn chỉ Biến hóa nhanh như chớp. Mới trong khoảnh khắc đã đánh dư 40 hiệp Công thủ rất là kín đáo Không ai tranh được ưu thế Liên tuyết kiều sau một lát điều dưỡng Đột nhiên mở bừng mắt ra Khẽ rục Phải đánh cho mau Thượng quan kỳ quát to lên một tiếng Biến đổi thế đánh Phóng quyền ra vù vù Đánh luôn ba chiêu Ba quyền này không những biến hóa kỳ diệu Mà thế công cực kỳ mãnh liệt Như rùi sắt đập vào đá Hay như lưỡi búa lớn để phá núi Phí công lượng bắt buộc phải lùi lại Liên tuyết kiều Đỗ thiên ngạc Theo sát phía sau thượng quan kỳ Chạy ra ngoài Thiên mộc Phàm Mộc thấy ba người phá được vòng vây thì trong dạ bồn trộn. Thiên Mộc đưa ngang người ra để cản đường Thượng Quan Kỳ, đồng thời phóng ra hai trượng. Thượng Quan Kỳ là tay ngang ngạnh phi thường, chàng không né tránh, chống lại trường lực của nhà sư bằng sức cương cường. cả hai người đều bị rung chuyển lùi lại phía sau hai bước. Thiên Mộc vận động chân khí điều hòa hơi thở, còn Thượng Quan Kỳ tiến sát lại tấn công, điểm ra một chỉ. Thiên Mộc không ngờ. Trưởng hai bên vừa chạm nhau gây giận, mà Thượng Quan Kỳ còn đủ sức đánh ngay. Nhà sư chậm tay một chút, bị Thượng Quan Kỳ điểm trúng cánh tay phải, khiến cho nửa người tê nhức. Phàm Mộc thì đánh với liên tuyết kiều, một bên cố ý bắt lại cường địch để đưa về chùa phục mạnh, một bên gắng thoát vòng vây để khỏi mất mạng. Nên đều phóng ra những chiêu thức cực kỳ lợi hại với ý muốn hạ đối phương ngay tức khắc. Thượng Quan Kỳ sau khi đánh Thiên Mộc đại sư bị thương Xoay tay lại phóng ra một trường Nhằm đánh vào vai bên trái Phà Mộc Lúc chàng sắp phát trưởng, Tuyệt không có chút dấu hiệu nào cả Nên đến lúc trưởng thế gần sát người Nhà sư mới biết được Đồng thời còn bị Liên Tuyết Kiều Đang đánh kịch liệt Không thể ra trường phản kích cho được Đành vợ nội lực vào vai để chống đỡ Phà Mộc trúng trường không tự chủ được nữa Loạn trọng ngã chúi về đằng trước ngay Thế là cổng trang bò ngỏ Không ai ngăn giữ Liên tuyết kiều xông ra trước tiên, trông về phía trước mà chạy. Còn Đỗ Thiên Ngạc đi giữa, Thượng Quan Kỳ đi sau cùng. chàng quay lại đem toàn lực phóng ra một trưởng để ngăn cản bọn Âu Dương Thống. Âu Dương Thống không ngờ đến nỗi Thiên Mộc, Phạm Mộc hiệp lực mà không ngăn cản nổi ba người. Đến lúc Thiên Mộc, Phạm Mộc đều bị trúng trưởng, ông mới nhảy vào cứu viện, thành ra chậm mất một bước. Nên bọn địch vọt ra ngoài cổng được. Lúc Thượng Quan Kỳ ra đi Lại phóng ra một trường rất mạnh Khiến cho Âu Dương Thống và phí công lượng Đang đuổi theo phải dừng lại một chút Bọn Liên Tuyết Kiều Đỗ Thiên Ngạc, Thượng Quan Kỳ Nhân cơ hội đó chạy xa được thêm Mấy trường nữa Ba người đều khinh công rất giỏi quân hào muốn đuổi theo cũng không đuổi cho kịp Âu Dương Thống nhìn bóng Sau lưng ba người ngơ ngẩn một lát Sừng nhớ ra tám tên đệ tử mặc áo sắc cho Sao lại chống tay đứng ngó Không chịu đông thổ giả tỷ cả tám gã này cũng ra tay ngăn trở thì làm gì bên địch chạy thoát được dễ dàng. Nghĩ như vậy ông quay lại nhìn tám gã thì gã nào cũng đứng phẫn ngực ra thái độ rất là ngạo nghễ. Tám gã đại hán dường như đọc được ý nghĩ của Âu Dương thống đưa mắt nhìn nhau rồi từ từ cúi đầu xuống và nói: "Bàng chúa bất tất phải băn khoăn, tuy bọn họ trốn chạy nhưng chắc cũng chưa xa mấy, chúng tôi đã phái người theo dõi hành tung." để rồi nghĩ cách bắt lại cũng chưa muộn. Âu Dương Thống là người thanh trí, nghĩ thầm. Đường Toàn xưa nay nói rất thận trọng, mấy câu này do thâm ý của ông ta hay sao? Âu Dương Thống nghĩ vậy nên không hỏi vặn về chuyện tám người không chịu động thủ nữa. Ông chắp tay nói với Thiên Mộc. Âu Dương Thống này rất hổ thẹn, chưa giao trả nữ lang áo trắng để đại sư dẫn về tông sơn. Bây giờ tài hạ xin có lời tạ tội thiên mộc đại sư liền nói đó là một việc không thể tránh được bần tăng đâu dám trách bang chúa đây ngừng một lát nhà sư lại nói tiếp bần tăng không ngờ gã thiếu niên mặt vàng khè công lực ghê gớm đến nỗi Cỡ đứt tung dây chói bằng gân bò phí công lượng cũng sen vào gã còn giơ tay chém đứt gân bò chói liên tuyết kiều chẳng khác gì chém vào cành cây mục nát tại hạ lại càng bội phục thêm âu dương thống nói ngay đúng thế đó võ công của gã thật đã ra ngoài sức tưởng tượng của chúng ta nên mới để bọn chúng tẩu thoát có điều tại hạ khinh địch để lỡ việc thật là tội nặng quá đi phí công lượng đột nhiên thở dài và nói hay, ngoài bề cả lớp sóng sau đè lớp trước thanh niên đã thắng tuổi già nua mới mười năm trời tại hạ treo kiếm mà tình thế trong võ lâm đã biến đổi rất nhiều Lão đưa tay vuốt mấy sợi tóc bạc rồi nói tiếp Nghĩ lại chẳng mấy chốc Con người đã già mất rồi Câu này lão nói bằng một giọng thê lương của con người xế bóng Thiết mộc đại sư nghe lời phí công lượng Cảm khái cũng buồn khẽ tuyên Phật hiệu rồi nói À gì đà Phật Lão Tăng cũng trở về chùa thiếu Lâm, Quay mặt vào tường 10 năm Mấy tay cao thủ võ nghệ siêu quần này tựa hồ kém khí trước thần lực hồn của thượng quan kỳ cả Âu Dương thống mặt cũng buồn rượi tiêu tài Toàn tìm cười lên tiếng các vị bất tất phải cảm khái về nỗi già nua tại hạ tuy không biết võ nghệ nhưng cũng hiểu rằng võ công phải tuần tự mà tiến lên dần dần chứ không thể đột nhiên vượt mức cho được gã thiếu niên mặt vàng khè cho dù có giỏi đến đâu vẫn chưa có bản lĩnh già dặn được đâu Nếu các vị đem toàn lực ra quyết sống mái Chưa chắc gã đã ăn đứt được các vị đâu Phí công lượng nhăn nhó cười nói Chúng ta đều là hạng 5-60 năm cả rồi còn gì Gã mới chừng 20 tuổi Mà võ công đã ghê gớm đến thế Những tay cao thủ luyện tập trong 20 năm Chưa chắc đã bén gót Không lẽ lọt lòng mẹ gã đã luyện võ ngày Riêng về phần hỏa hầu Như gã ít nhất cũng phải vào hạng Trên 30 tuổi chứ chưa kể đến võ lực Đường toàn cười nói ngay Ha ha Về võ công quan hệ nhất Là ở bản ngã trời trò Còn thầy dạy chỉ là tay chạm trộ Tuy viên ngọc thô sơ Không thành vật báu Nhưng không gạo ai thổi nên cơm Gã này có bản lãnh như vậy Mình phải điều tra gốc gác mới biết cho được Nếu gã quả làm môn hạ của tiêu tiên Đã lừng danh khắp võ lâm mấy chục năm Thì bản lãnh đó không có chi là lạ nữa đâu Phí công lượng nói ngay Đúng thế đó Nếu gã xuất thân là môn hạ của tiêu tiên Thì dù mới tuổi thành niên Mà đã ngang hàng với bọn ta Không có chi là lạ cả đâu Đường toàn tùm tìm cười nói tiếp Các vị đoán thế thôi Mặt gã đã bôi thuốc cải trang Che giấu chân tướng Chứ chưa rõ tuổi thật gã bao nhiêu Thiên mộc đại sư lại nói Lão tăng đành chịu tội với trưởng môn Phải điều tra cho rõ gốc gác gã này cái đã Nghe thiên mộc nói câu này Đã biết nhà sư thay đổi ý kiến Chưa muốn trở về tung sơn vội Âu Dương Thống nói ngay Trong phạm vi trăm dặm Đều có tay mắt người cùng ra bang chống tạ, Chỉ trong vòng một ngày Là có tin tức báo về ngay Đường toàn liên nói Đỗ thiên ngạc cùng gã thiếu niên mặt vàng Suốt ngày chưa được ăn uống gì Mà phải gắng sức chiến đấu Chắc bọn họ bụng đói miệng khát Không thể chịu được đâu Tài hạ đoán chừng hiện giờ Đã đang tìm chỗ ăn uống Chưa ra ngoài 30 dặm Phí công lượng nói ngay Nếu vậy thì chúng ta có nên đuổi theo Để điều tra hay không Đường toàn phe phẩy cây quạt và đáp. Theo ý kiến của Tài hạ nhận xét Thì nữ lang áo trắng kia Không phải là một nhân vật trọng yếu gì đâu Bắt cô ta về cũng chẳng ích gì sao bằng thả cô ta ra để làm đích mà theo dõi phí công lượng vỗ đùi đánh đét một cái giơ ngón tay cái lên và nói giỏi Tiêu giao tú tài quả nhiên mưu trí siêu quận âu dương thống đột nhiên tỉnh ngộ nghĩ thầm té ra vì thế mà tám gã đại hán kia chỉ đứng bàng quang không chịu ra tay là để mưu đồ chuyện khác đậy đường toàn khẽ thở dài nói tiếp Mấy bữa nay, tiểu đệ tiếp được tin các nơi báo về, có mấy chỗ xuất hiện những nhân vật võ lâm chưa từng lộ diện ở Trung Nguyên, liên tiếp kéo tới đây. Hành động của bọn này rất là kỳ cục, lúc thì hốt hoảng ra đi, có lúc cả ngày nằm im một chỗ. Thiên Mộc đại sư nói tiếp: "Đường lối hành động như vậy quả là khác thường, bọn ta phải ra tâm đề phòng thôi." Đường Toàn cười nói: "Ha ha." Tiểu đệ nghĩ kỹ thì những bọn này đã hành động theo một mật lệnh nên mới đi đứng thất thường như thế. Việc khẩn yếu hiện giờ là phải dò la cho ra con người ngấm ngầm phát lệnh kia. Ngừng một lát, đường toàn lại nói tiếp. Vì thế mà tiểu đệ nghĩ rằng giữ nữ lang áo trắng tại đây hay để hai lão thiền sư giải về tung sơn đều không bằng thả ra để ngấm ngầm dò la hành động của cô ta. Cô ta đã là một tay khá quan trọng trong bọn thủ hạ của cổn Long Vượng. Thì người tiếp xúc với cô ta cũng không phải là hạng tầm thường đâu Phí công lượng liền nói Nhưng võ công cô ta đã cao cường Lại có quan ngoại tiên thần Đỗ Thiên Ngạc Cùng gã thiếu niên mặt vàng giúp đỡ cho Nên bọn mình không ăn trở được Nếu còn người khác nữa thì chắc là ghê gớm lắm đấy. Chính là ông muốn nói Bọn đệ tử quý bang không chống cự nổi Nhưng rồi lão biết nói thế mạo phạm thai quá nên mới đổi lại Đường toàn tùm tìm cười và nói Vì việc này mà bản phái điều động hết những tay tinh nhuệ Tả hữu nhị đồng tuy đã về tổng trại Nhưng còn bát anh tức tám gã đại hán mặc áo sắc cho cùng tứ thập bát kiệt đều được điều động Ngoài ra thì Nói tới đây đường toàn đột nhiên ngừng lại mỉm cười nói cháo đi Lại có các vị ở đây giúp đỡ cho Thì dù có gặp cường địch Cũng không đến nỗi chịu thuộc Thiên Mộc Đại Sư lại nói Bần Tăng vừa mới nghe Quan Huynh Biểu trưởng môn phái Thanh Thành Là Thái Hư Đạo Trưởng Thân hành Hạ Sơn Chẳng hiểu có được gặp song kiếm hay không Đường Toàn nói ngay Đúng rồi đó Thái Hư đứng địa vị trưởng môn một phái lớn Mà đã thân hành xuống núi Thì đâu phải chuyện thượng Tiểu đệ tưởng rằng ở Trung Nguyên sắp có cuộc đại hội Thiên Mộc Đại sư đưa mắt nhìn Phạm Mộc hỏi ngay Sư đệ bị thương ở vai có nặng hay không? Phạm Mộc liền nói Không can gì đâu Thiên Mộc trầm ngâm một lát rồi nói tiếp Bây giờ sư đệ lập tức lên đường trở về Tung Sơn Phục Mạnh Và đem hết mọi sự tình bẩm lên trường môn Phương Trượng Để lãnh phạt thay cho Tiểu Huỵnh Phà Mộc chắp tay đáp ngay Tiểu đệ xin đi ngại Nói xong Quay lại chắp tay tỏ lời từ biệt bọn Âu Dương Thống Rồi dạo bước ra đi Âu Dương Thống nhìn sau lưng Phà Mộc Đại sư Thoáng cái đã mất hút Thở dài và nói Lệnh sư đệ võ công rất cao cường Bây giờ người ra đi Chúng ta lại thiếu mất một vị giúp sức rất là đắc lực Thiên Mộc chắp tay và nói Thời gian lão Tăng còn ở lại đây chờ lệnh, xin đem hết khả năng ra giúp đỡ bang chúa. Âu Dương Thống chắp tay cảm ơn. Đường Toàn nói tiếp. Chỗ này không tiện nói chuyện đâu, chúng ta vào nhà ngồi chơi. Đường Toàn khẽ phê phẩy cây quạt và nói. Những tên mã khoái gần đây báo tin rằng các phái võ ở Trung Nguyên đang ngấm ngầm nổi lên một phong trào. Cứ xem tình hình thì bọn người này đối đầu với cùng gia bang chống tạ. Âu Dương Thống hỏi ngay, hành tung những người này có phải đều ở trong phạm vi giám sát của bọn ta hay không? Đường Toàn cười đáp, thuộc hạ đã phái người đi các ngả điều tra về những hành động của họ, rồi sẽ có tin báo về ngay. Âu Dương Thống trầm ngâm một lát rồi nói, giả tỷ mục đích của bọn chúng đều nhắm vào tổng trại quân sơn của bọn ta thì sao? Đường Toàn nói tiếp, xin bang chúa hãy khoan tâm. Thuộc hạ đã phái người báo tin đến quân Sơn Dặn họ phải phòng bị rồi Âu Dương Thống nói ngay Thế là được rồi đó Lại nói đến Thượng quan Kỳ Đỗ Thiên Ngạc cùng nữ lang áo trắng chạy liền một mạch Được mấy chục dặm mới đi thong thả lại Liền Tuyết Kiều quay lại nhìn Không thấy có người đuổi theo Mới dừng chân lạnh lùng và nói Mấy tỉnh Trung Nguyên Chỗ nào cũng có tai mắt của cùng gia bang bọn mình chỉ cần đi mấy chục dặm nữa là có thể thoát khỏi vòng giám sát của họ rồi thượng quan kỳ ngơ ngẩn thấy nữ lang dừng chân cũng đứng lại đỗ thiên ngạc muốn nói xen vào thôn nhiên nhìn đến vẻ mặt thượng quan kỳ vội ngậm miệng lại không nói nữa liền tuyết kiều đỏ mắt nhìn hai người toan nổi đoá xong nhớ lại họ đã uống thuốc mê hồn nên nén cơn giận cười lạt lên một tiếng rồi ngoảnh nhìn ra phía khác nàng đã khôi phục lại bình tĩnh Thượng quan kỳ quay sang nhìn đỗ thiên ngạc, tùm tìm cười rồi đi sau nữ lang áo trắng. Đỗ thiên ngạc theo sát thượng quan kỳ, ông lấy làm lạ tự hỏi. Thượng quan kỳ đang lúc thần trí mê man, sao còn biết tuân theo mệnh lệnh của nữ lang áo trắng. Ông đang mải suy nghĩ thì đi đến trước một tòa nhà cao lớn. Liên tuyết kiều giơ tay lên, kéo mạnh dây chuông, giật luôn một hồi. Hai tay đánh mạnh, một tiếng kẹt vang lên, hai cánh cổng từ từ mở ra. Một gã thiếu niên trường 20 tuổi đứng giữ cửa Gã lộ vẻ kinh ngạc về sắc đẹp của Liên Tuyết Kiều Hai cánh cửa mở rồi Mắt gã chằm chập nhìn nàng Liên Tuyết Kiều vẫn mặt lạnh như tiền Làm bộ cười lạt và nói Chúng tôi là người qua đường Đêm tối bị kẻ cường đạo đánh cướp Ngựa cưỡi cùng hành lý đều bị cướp hết cả rồi Muốn vào đây xin chủ nhân cho ở đỡ vài ngày Chẳng biết có tiện hay chẳng Gã thiếu niên gật đầu đáp ngay Nhà ta cũng ít người, nhiều phòng bỏ trống, mời ba vị tạm lưu trú tại đây cũng được. Liên Tuyết Kiều cười nói. Được vậy là may lắm. Gã thiếu niên chưa kịp trả lời thì Liên Tuyết Kiều lại nói. Nghe công tử nói văn nhã chắc cũng thuộc dòng thi lễ. Thiếu niên đáp ngay. Tiền phụ ta trước đã từng đọc sách thánh hiện. Liên Tuyết Kiều ngắt lời. Sao ra ra công tử mất rồi sao Thiếu niên đáp ngay Tiên phụ mất đã lâu Liên Tuyết Kiều hỏi ngay Vậy thì tòa viện cao lớn này chỉ còn lệnh đường Cùng công tử nữa là hai người thôi sao Thiếu niên liền đáp "Tiên phụ lúc tuổi già Suốt ngày niệm Phật không ra khỏi cửa Cả cơ nghiệp ruộng nương đều giao cho tôi trông coi." Liên Tuyết Kiều cười hì hì và nói Không biết cô nào phúc lớn được gả vào nơi công tử để mà hưởng thụ cho đậy Ngừng một lát nàng lại hỏi ngay Chắc công tử đã lấy vợ rồi chứ Thiếu niên lắc đầu cười và đáp ngay Tôi chưa lấy ai cũng vì thế mà má tôi thường trách mắng cho là bớt hiếu. Liên tuyết kiều lại nói Công tử còn cánh cá chọn canh chớ gì Thiếu niên đột nhiên quay mặt lại Chăm chú nhìn vào mặt Liên tuyết kiều cười và nói ha ha nếu được người sắc nước hương trời như cô nương thì và gã thấy sau lưng nàng còn có Đỗ Thiên Ngạc cùng thượng quan kỳ nên không dám buông lời xuồng xã nhiều đang nói dở câu phải dừng lại ngay Đỗ Thiên Ngạc rủa thầm thằng ôn mê nhân sắc con này thật là ngốc đi Sa Mi không nhìn kỹ lại coi bọn ta có giống người bị cướp đường hay không bỗng thấy Liên Tuyết Kiều bật lên tiếng cười sang sảng và nói Trong này ngoài mẹ con công tử còn có ai nữa hay không? Thiếu niên đáp ngay Có người làm công chưa về, trong hậu đường chỉ có hai mẹ con tôi mà thôi Liên tuyết kiều mặt lộ sát khí hỏi ngay Công tử đưa tôi vào bãi kiến lệnh đường được không? Thiếu niên trầm ngâm một lát, quay lại nhìn Đỗ Thiên Ngạc và Thượng Quan Kỳ và nói Hai vị này cũng theo vào nhà trong, tôi e rằng không tiện đậu Liên tuyết kiều đưa mắt nhìn hai người bảo ngay Các người hãy đứng đậy Rồi nàng chở gót sánh vai Cùng thiếu niên vào trong hậu điện Đỗ thiên ngạc thấy hai bóng người đi khuất rồi lẩm bẩm nói Thôi rồi Cái thằng lòi này tự tìm lấy cái vạ sát thận Dường như ông cũng có chút cảm tình Muốn giải cứu gã Nhưng thấy cử chỉ bất chính của gã Đầm ra chán ghét Chẳng buồn nghĩ tới gã nữa Liên tuyết kiều đi vào một lúc Rồi trở ra cười hì hì Nói ngay Ha ha cả người đi vào đi Thượng quan kỳ ngơ ngác toét miệng cười Giả bước đi vào nàng ngừng một lát lại nói tiếp Cái lầm lớn nhất này Là xây dựng tòa nhà lớn ở đây Khác nào chim hạc đứng giữa đàn gà Chỉ tổ khiến cho người ta để ý Cái lầm thứ hai Là địa điểm này ở ngay bên đường cái Khiến cho người ta phải nghi ngờ Nàng lên mặt quận chúa, cất tiếng lanh lạnh, mắng phủ đầu bọn đại hắn một chặp rồi nói. Bọn ta đói lắm rồi, lo sắp gì ăn đây? Nàng đưa mắt nhìn gã thiếu niên hỏi ngay. Người là thuộc hạ của ai, tên gì? Thiếu niên liền đáp. Thuộc hạ tên gọi đơn trường dưới quyền quản hạt của Đông Bình Hậu. Liên Tuyết Kiều liền nói. Trong mấy vị hầu ra thì Đông Bình Hậu nổi tiếng về sức mạnh cùng thiện chiến. Người đã được y ủy thác cho trọng trách đứng chủ đại cuộc một phương Thì hẳn võ công phải có chỗ độc đáo đúng không? Đơn trường kính cẩn đáp ngay Quận chúa quá khen Thuộc hạ tuy được hầu gia tín rộng song thật hổ thẹn Không có tài cán gì để báo đáp cái ơn đề bạt này Liên tuyết kiều tùm tìm cười nói Nơi đây có chỗ nào tĩnh mịch để bọn ta nghỉ ngơi một lát hay không? Đơn trường đáp ngay Quận chúa không sai bảo, thuộc hạ cũng đã thu dọn ba gian tĩnh mịch trong nhà để quận chúa tạm nghỉ. Có điều nơi đây quê mùa trong một thời gian ngắn không chuẩn bị được đầy đủ cho thôi. Không chờ gã nói hết câu, liền tuyết kiều đã đứng dậy ngắt lời. Nếu không có việc gì khẩn cấp thì đừng vào phiền nhiễu bọn ta nghe trợ. Nàng vừa nói vừa bước ra ngoài cửa. Đơn trường vội vàng tiến lên và nói. Xin quận chúa để thuộc hạ dẫn được Đi qua một cái sân lớn Thì một tòa nhà tĩnh mịch Ngoài nhà là đại sảnh Phía trong có hai phòng Liên tuyết kiều đào mắt Nhìn xung quanh một lượt Thấy tòa nhà này rất trang nhã Nàng tươi cười hỏi ngay Có phải tòa nhà này để ngươi ở hay không? Đơn trường đáp ngay Thuộc hạ đâu dám thế Tòa nhà này dùng làm chỗ nghỉ ngơi cho hầu dạng Liên Tuyết Kiều hỏi ngay Đông Bình Hầu đã tạm trú nơi đây lần nào hay chưa Đơn Trường đáp ngay Hầu ra công việc man mác Người có qua đây cũng chỉ vào trong nhà thất này Nghỉ chốc lát rồi lại đi ngay Gã trưa dứt lời Thì có người mang thức ăn vào Liên Tuyết Kiều cùng Đỗ Thiên Ngạc Đang lúc đói mèo Thấy rượu ngon nhấm tốt liền ngồi vào ăn uống Đơn Trường đứng một bên Hầu tiếp Liên Tuyết Kiều chẳng bảo gã ngồi mà cũng chẳng cho gã lùi ra. Ba người rượu đủ cơm no rồi, nàng mới vẫy tay ra hiệu bảo đơn trương, gọi người nhà cất dọn đi. Trong nhà thất chỉ còn lại ba người là Liên Tuyết Kiều, Đỗ Thiên Ngạc và Thượng Quan Kỳ. Liên Tuyết Kiều đột nhiên lại bên Thượng Quan Kỳ, dơ bàn tay trắng như tuyết ra, khẽ vỗ vai Thượng Quan Kỳ nói nhỏ. Võ công ngươi thiệt là giỏi. Nếu không có người thì cả ba chúng ta còn bị giam giữ trong tay bọn cùng ra bàn. Thượng quan kỳ ngớ ngẩn một hồi rồi cười lặn. Đỗ thiên ngạc khẽ thở dài, nghĩ bụng. Không ngờ anh chàng bị thuốc mê mà thần chí mê man đến thế. Nếu không tìm cách làm cho chàng hồi tỉnh lại, để lâu ngày thân thể tất bị thương tổn rất nhiều. Bỗng thấy liên tuyết kiều buông một tiếng thở dài, trên mặt thoáng lộ vẻ thương tiếc. Nàng dắt anh chàng thượng quan kỳ bộ mặt vàng khẻ lại Sánh vai cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ Đỗ thiên ngạc cũng giả vờ trúng độc Lại ngồi phía sau liên tuyết kẹo Đây là lần thứ nhất đỗ nghe nàng buông tiếng thở dài Mà cũng là lần thứ nhất mà nàng thoáng lộ vẻ thương tiếc Thượng quan kỳ vẫn ngớ ngẩn như người xinh ngốc Chẳng ra vẻ vui tươi mà cũng không ra chiều buồn thảm Trừ việc ăn cơm ra Chàng tự hồ không quan tâm đến bất luận là sự việc gì trên thế gian Liên tuyết kiều không e dè gì cả Trước mặt đỗ thiên ngạc Nàng cũng cầm tay thương quan kỳ hỏi ngay Võ công cùng chiêu thức của ngươi Đã thành một phái đặc biệt Không hiểu ngươi học được ở đâu Lần này thương quan kỳ Dường như đã nghe lời nàng hỏi Khẽ nhíu cặp lông mày Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp Ở trong một ngôi chùa lớn Liên tuyết kiều hỏi ngay Chùa thiếu lâm phải không? Thượng Quan Kỳ gật đầu rồi lại lắc đầu và nói Ở một ngôi chùa lớn Nhưng những người trong chùa đó đều biến thành những bộ xương khô." Liên Tuyết Kiều hỏi lại Người bảo sao? Thượng Quan Kỳ đáp ngay Đều biến thành những bộ xương khô." Chàng nói liền mấy câu Nhưng không còn cách nào thuật lại được rõ ràng Liên Tuyết Kiều khẽ thở dài và nói Hay... Ta phải cho người uống một chút thuốc giải mới được Nàng thò tay vào bọc Lấy ra một cái bình xứ nhỏ Móc một viên thuốc trắng cầm trong tay Nàng chầm ngâm một lúc rồi lại bỏ vào bình Liên tuyết kiều đột nhiên thay đổi ý kiến Không cho thương quan kỳ uống thuốc giải độc nữa Trong sành đường bỗng nổ lên tiếng ngáy nhè nhẹ Thì ra thương quan kỳ đã nằm ngã xuống ghế ngủ thiếp đi Đỗ thiên ngạc cũng nhắm mắt lại Giả vờ ngủ say Nhưng vẫn ngấm ngầm để ý xem nữ lang áo trắng cất bình thuốc vào đâu. Ông theo dõi từng cử động của nàng. Bỗng thấy liên tuyết kiều thùng thẳng đi vào phòng. Lát sau, nàng trở ra, mang theo một cái chăn mền và kê hai chiếc ghế giải sát nhau để thượng quan kỳ nằm được thư thái hơn. Nàng lại mở chăn ra đắp cho thượng quan kỳ. Đoạn thông thả trở vào phòng. Đỗ thiên ngạc không khỏi cười thầm, tự nhộn. Còn điệu này thì láo đỗ sẽ bị ra rè mất thôi Đỗ còn đang ngẫm nghĩ vẩn vơ Lại thấy liên tuyết kiều trở ra Cầm cái gối theo hoa Gối vào đầu cho thượng quan kỳ Thượng quan kỳ dường như mềm nhọc phi thường Tuy liên tuyết kiều mấy lần nâng lên đặt xuống Mà thủy trung mắt chàng vẫn nhắm chặt Liên tuyết kiều gối đầu cho thượng quan kỳ xong Cũng vươn vai ngáp dài Dường như bị mấy ngày đêm chật vật Nên ra chiều mỏi mệt Nàng trở gót vào phòng Nhưng đi được mấy bước Đột nhiên quay trở lại Đến ngồi bên thượng quan kỳ Rút khăn tay trong túi ra Khẽ lau mặt cho chàng Đỗ thiên ngạc chột dạ nghĩ thầm Con quỷ này gớm thật Dễ thường thì đã phát giác ra Trên mặt thượng quan kỳ Bồi thuốc cải trạng Đỗ còn đang suy nghĩ Lại thấy nữ lang áo trắng lục trong người thượng quan kỳ Ông thở dài lầm bẩm Thôi hỏng rồi Thì mà tìm thấy thuốc cải trang trong người Thượng Quan Kỳ thì không khéo liên can đến cả mình. Đỗ Thiên Ngạc vẫn đem theo bên mình thứ thuốc phục hồi chân tướng cho Thượng Quan Kỳ và cũng đưa cho chàng một bệnh. Ông chắc bình thuốc đó chàng cất trong bọc. Bây giờ Liên Tuyết Kiều đã khám xét mình chàng thế nào cũng lòi ra. Dẻ đâu sự việc lại diễn xuất ra ngoài ý nghĩ của ông ta. Liên Tuyết Kiều lục tìm khắp trong người Thượng Quan Kỳ hồi lâu mà chàng thấy chi hết. Bỗng nghe nàng khẽ thở dài lầm bẩm Thế này thì lạ thật. Đỗ Thiên Ngạc biết rõ Liên Tuyết Kiều đã nhất quyết là thương quan kỳ bôi thuốc cải trang. Nhưng không có cách nào chứng minh ra mà thôi. Ông thấy Liên Tuyết Kiều tìm không ra thuốc cải trang. Bất giác cũng thò tay sờ vào chỗ giấu thuốc trong người mình. Ông vội choàng người lên. Tựa như người bị đánh một quyền thật mạnh. Suýt nữa thất thanh la lên. Vì những thuốc ông giấu trong mình cũng đi đầu mất hết. Bây giờ, ông chẳng phải cần suy nghĩ cũng hiểu là liên tuyết kiều sợ dĩ không tìm thấy thuốc trong mình thượng quan kỳ là nhất định có người lấy mất rồi. Chế được mấy thứ thuốc này không phải dễ dàng vì mấy vị chính ấy ở thứ cây mọc ở núi Bạch Sơn ngoài quan ảnh. Muốn chế thứ thuốc này không tới đó để tìm kiếm mấy vị chính thì không xong. Đỗ Thiên Ngạc ngấm ngầm lo lắng trong lòng vì nếu không có thứ thuốc để phục hồi chân tướng, thì thượng quan kỳ suốt đời có bộ mặt vàng khè khô đét, không tài nào khôi phục lại được bản tướng tuấn tú cho nữa. Liên tuyết kiều không tìm thấy thuốc trong mình thượng quan kỳ để chứng minh sự xét đoán của nàng, song dường như nàng vẫn không nản chí, đưa mắt nhìn Đỗ Thiên Ngạc. nàng trầm ngâm một lát rồi từ từ tiến tới. Đỗ Thiên Ngạc vội ngấm ngầm vận động chân khí giả vờ ngủ say. Liên tuyết kiều tới gần Đỗ Thiên Ngạc thoạt tiên. Nàng rút lấy cây nhuyễn tiên trên lưng ông ra, rồi lục tìm khắp trong người một cách rất kỹ càng mà chẳng thấy gì. Nàng bâng khuâng đứng dậy, thở phào một cái, lầm bầm một mình. Lạ thật! Đỗ thiên ngạc hé mắt nhìn liên tuyết kiều đứng quay lưng về phía mình và không phòng bị gì hết. Ông chỉ đưa tay ra là lập tức điểm trúng huyệt đạo nàng. Ông rất quan tâm về thương quan kỳ bị thuốc mê. Nếu để lâu ngày thì thần chí chàng bị tổn thương rất nhiều. Đã mấy lần ông Toan ra tay điểm huyệt Liên Tuyết Kiều Để lấy thuốc giải độc cho chàng Rồi sẽ tính Nhưng mỗi lần ông sắp đông thủ Lại cố gượng dằn lòng Bỗng thấy Liên Tuyết Kiều ngẩng mặt lên nhìn nóc nhà ngơ ngẩn một hồi Rồi lại từ từ đi vào trong phòng Nhà đại sành trở lại yên tĩnh Chỉ có tiếng ngáy pho pho Của thượng quan kỳ phá tan bầu không khí tình mịch Đỗ thiên ngạc cố nhắm mắt lại Hy vọng một giấc ngủ thật sự đến với mình Một là để lấy lại sức khỏe Hay là khỏi phải che đậy bằng cách giả vờ ngủ say Ông biết rõ Liên Tuyết Kiều là người thông tuệ khác thường Mình chỉ sơ hở một chút Là đủ gieo vào óc nàng Một mối nghi ngờ ghê gớm Bỗng trong phòng có tiếng động lịch kịch Rõ ràng là Liên Tuyết Kiều Cũng không tài nào ngủ cho được Lát sau Quả nhiên Liên Tuyết Kiều lại từ từ đi ra Đưa mắt sắc như dao Nhìn đỗ thiên ngạc Rồi thùng thẳng bước tới ngồi bên thượng quan kỷ Nàng chăm chú nhìn chàng một lúc lâu rồi tự hỏi Rõ ràng gã đã dùng thuốc cải trang Mà sao không mang thuốc giải đi theo Thượng quan kỳ mới dùng thuốc cải trang lần đầu Nên chưa được thận trọng Phía dưới trái tai gần cổ Hãy còn để hở một vết nhỏ xíu Nói là vết thì không đúng Mà chính là màu da trắng Chính điểm này đã khiến cho liên tuyết kiều phải nghi ngờ Sau khi nàng kiểm tra kỹ lại một lúc Nàng nhất định là thượng quan kỳ Đã bôi thuốc cải trang Những người trong võ lâm Một khi cải trang rồi Ai cũng dắt thuốc phục hồi bản tướng trong mình Để phòng khi dùng đến Đỗ Thiên Ngạc lưu tâm nhìn sắc mặt nàng Thay đổi luôn luôn Mấy lần thoáng lộ vẻ sát khí Rồi lại trở lại bình tĩnh Rõ ràng trong tâm trạng nàng Đang có những ý nghĩ xung đột lẫn nhau Mấy ngày ở gần liên tuyết kiều Đỗ Thiên Ngạc nhận ra tâm địa nàng Độc ác vô cùng Trái lại Sắc đẹp của nàng lại khiến cho Nguyệt thẹn hoa nhượng Thì ra dung nhan và tâm địa của nàng Là hai thái cực Đỗ Thiên Ngạc ngấm ngầm tụ tập nội lực Đồng thời hé mắt nhìn cử động của nàng đề phòng nàng định giết Thượng Quan Kỳ Thì lập tức ra tay cứu viện ngay Nhưng sự tình lại diễn biến khác Với ý nghĩ của ông Liên Tuyết Kiều trầm ngâm một lúc Rồi đột nhiên đưa hai tay ra Bồng Thượng Quan Kỳ lên đem vào phòng Đỗ Thiên Ngạc sợ run lên Nghĩ thầm Nếu nàng đem thượng quan kỳ vào phòng Để hạ sát thì thật là thâm độc bí hiểm vô cùng Mình đang già vào ngủ say Không có lý gì Lại dạy theo vào phòng Nhưng ông là người bôn tẩu giang hồ đã nhiều Lịch duyệt càng lắm Ông trấn tĩnh lại ngay Vì nghĩ rằng nàng có ý muốn giết thượng quan kỳ Thì bất tất đem vào trong phòng Ông nín thở lắng tai nghe Nhưng không thấy một chút thanh âm nào Trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà trong phòng vẫn im lặng như tờ đỗ thiên ngạc không nhẫn nại được nữa nghĩ lần thận hay là nàng đem thượng quan kỳ vào phòng bóp cổ hạ sát chàng cho kín đáo cũng chưa biết chừng nghĩ như vậy ông nóng ruột quá hé mắt nhìn quanh nhìn quanh rồi khẽ nhón chân đứng dậy từ từ đi vào cửa phòng ông ghé mắt nhìn qua khe cửa thấy thượng quan kỳ đang nằm ngửa trên giường ngủ say chưa tỉnh nữ lang áo trắng thì ngồi bên cửa sổ trông ra ngoài Chẳng biết nàng đã có tâm sự gì. Bối tóc nàng xõa ra rũ xuống vai. Thỉnh thoảng luồng gió hưu hưu bay hất mái tóc lên để lộ da trắng như tuyết, mặt đẹp như hoa. Đỗ Thiên Ngạc nhìn phía sau lưng nàng coi có vẻ rất nhàn nhã. Con người tuyệt mỹ, lòng như rắn rết kia, tựa hồ khôi phục lại nhân tính với bản ngã lương thiện. Không hiểu nàng trông sắc mấy bên ngoài cửa là biến ảo thất thường để hồi tưởng lại những điều dĩ vãng hay là nàng sực nhớ đến những chuyện thương tâm bỗng nàng buông một tiếng thở dài từ từ xoay người lại mở chiếc chăn bông ra đắp cho thượng quan kỳ đỗ thiên ngạc rất lấy làm lạ tự hỏi tại sao thốt nhiên nàng đem lòng luyến tiếc thượng quan kỳ như vậy không hiểu có dụng ý gì đây. đỗ thiên ngạc còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe thấy tiếng chân người lật đật đi vào liền tuyết kiều ở trong phòng rất thính tai nghe tiếng vội quay phát lại Đỗ Thiên Ngạc muốn tránh thì đã không kịp. Ông sợ Liên Tuyết Kiều phát giác ra mình giả vờ trúng độc, rồi có thể đi đến chỗ ngờ luôn cả thương quan kỳ giả trá trà trộn vào để dò thám nàng. Ông nơm nớp sợ nàng hạ thủ một cách đột ngột, liền nhảy vào phòng đứng bên giường. Liên Tuyết Kiều đôi mắt long lanh ngó Đỗ Thiên Ngạc rồi dục. Người ấm ngay gã nằm trên giường đó dậy đi. Đỗ Thiên Ngạc chẳng kịp suy nghĩ nàng có dụng ý gì Đưa tay ra ấm thương quan kỳ lên Mới trong chớp mắt Mà tiếng bước chân đã đến sau lưng Rồi dừng lại Đỗ Thiên Ngạc nhìn ra Thấy một người toàn thân vận đồ đen Đứng lù lù ngay trong cánh cửa phòng Bộ mặt người này cũng đen chẳng kém gì quần áo Tựa như người trong lò than mới móc ra Giới cằm để bộ râu dài cũng đen nhánh Xong đôi mắt lão sáng rực, Tưởng chừng như nhìn thấu gan ruột người ta Liên tuyết kiều dương cặp mắt lạnh lùng sắc như dao Nhìn trừng trừng người áo đen Hai cặp mắt nảy lửa nhìn nhau Và cả hai người cùng không nói gì Nhưng cứ trông tia mắt họ Mà đoán thì biết tình ý Hai bên chẳng ưa gì nhau Lại còn gườm nhau là khác Tình trạng này kéo dài trong khoảng thời gian Uống cạn tuần trà Người áo đen hỏi bằng giọng rất là sắc bén Quận chúa vất vả lắm phải không Liên tuyết kiều cũng cất tiếng Chào và nói Hầu ra vẫn mạnh khỏe đó chứ. Đã đến 3-4 năm ta chưa gặp nhau rồi nhỉ? Người áo đen ngoác miệng ra cười khẩy rồi nói. Hè, quận chúa là tay tài hoa tuyệt thế. Gió la Tam Bảo chắc là đã ra manh mối. Bản tòa xin có lời kính mừng quận chúa. Liên tuyết kiều nói ngay. "Tuy chưa điều tra được Tam Bảo giấu ở đâu nhưng đã bắt được người cất giấu Tam Bảo giao cho nghĩa phụ tôi phát lạc rồi. Người áo đen nói ngay. Thế cũng kể là thu lượm được một chút kết quả nhỏ xíu Hắn lại đưa mắt nhìn Đỗ Thiên Ngạc hỏi Liên Tuyết Kiều Vị này phải trang của chúa mới thu làm thuộc hạ có đúng không? Liên Tuyết Kiều đáp ngay Ý tuy là người mới thu phục được song không phải là thuộc hạ của tội Người áo đen cười lạt và nói Ý cũng không phải là người quản hạt dưới quyền lão phụ Liên Tuyết Kiều lại nói nghĩa phụ tôi thu phục y vào đội cận vệ người áo đen lại nói à thế ra y thuộc hàng cận vệ của vương gia võ công y chắc là giỏi lắm liền tuyết kiều nói ngay y chính là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy với cái biệt hiệu quan ngoại tiên thần tên gọi đỗ thiên ngạn người áo đen lạnh lùng nói tiếp tiếng tăm y cũng xoàng thôi Thế mà đứng vào hàng cận vệ của vương gia thì chỉ kể vào hạng tầm thượng. Đỗ Thiên Ngạc nghe lão nói, tức giận đầy ruột, song ngoài mặt vờ như không để ý đến gì. liền Tuyết Kiều đưa tay ra vén mớ tóc xóa xuống vai, nhìn lên hỏi ngay. Hầu ra đảm nhận chức vụ trọng yếu, qua đây hẳn có việc gì. Người áo đen bước đến bên Đỗ Thiên Ngạc, phóng hai luồng nhãn quang nhìn vào mặt Thượng Quan Kỳ. Lão không trả lời Liên Tuyết Kiều lại hỏi nào Thế vị này cũng mới được thu phục vào hàng cận vệ của vương gia hay sao Liên Tuyết Kiều đáp ngay Hầu ra lại đoán chật giỏi Ta mới thu gã vào làm dưới trướng tạ Người áo đen đột nhiên chìa ngón tay đen thui Sờ vào thượng quan kỳ Liên Tuyết Kiều lặng người đi một cái Đến sát bên người áo đen Rút cây ngọc trâm trên đầu ra Làm binh khí trí vào huyệt khúc trì của lão người áo đen rụt tay về cười gằn hỏi ngay, ha ha, quan chúa có biết đây là đâu hay không? Liên Tuyết Kiều đáp ngay, là một phân đà nhỏ xíu chớ dại. người áo đen ngẩng nhìn nóc nhà dở rộng oai vệ hỏi ngay, quan chúa có biết bản tòa đến đây về việc gì hay không? Liên Tuyết Kiều cũng đáp buông thõng một câu, là một cuộc tuần tra thường lệ chớ dại người áo đen nghiêm nghị và nói: Ta tuân mệnh vương gia đến đây đều tra một vụ trọng đại. Liên Tuyết Kiều liền nói: Mặc dù hầu gia tuân hành vương mệnh nhưng vẫn không thể hạ thủ để gây thương tích cho thuộc hạ ta. Xin hầu gia hãy lui lại một bước đi, rồi sẽ nói chuyện cũng chưa muộn. Người áo đen nổi giận và nói: Phải chăng quận chúa muốn đồng thủ với bản tòa sao? Liên Tuyết Kiều liền nói Đầu cây ngọc châm của ta tầm thuốc kịch độc Dù hầu ra muốn đồng thủ ta e rằng không nổi đậu Người áo đen đã bị điểm huyệt đành chịu nước lép lùi lại hai bước Liên Tuyết Kiều đưa mắt nhìn Đỗ Thiên Ngạc bảo ngay Người đặt y xuống giường mau lúc nữa sẽ cứu cũng chưa muộn Đỗ Thiên Ngạc tự hỏi ngay Không biết thương quan kỳ bị thương chỗ nào đây Nhưng cũng theo lời nữ lang đặt chàng xuống giường. Liên tuyết kiều búi tóc cài châm lại rồi nói. Hầu ra có điều chi dạy bảo bây giờ xin nói đi. Người áo đen liền nói. Việc quận chúa bị người bắt sống vương gia đã biết rồi đó. Liên tuyết kiều liền nói. Nghĩa phụ ta bản lãnh nghiêng trời tay mắt khắp thiên hạ. Việc gì mà người chả biết điều đó có chi là lạ đây. Người áo đen nói ngay. Vương gia mắc bận, dùng chim thần ưng đưa thơ đến sai ta điều tra việc này để báo cáo tường tận. Liên tuyết kiều liền nói. Đệ tứ quận chúa đã vâng mệnh tới nơi và đem theo thuốc của vương gia, bạn đưa cho tao uống. Người áo đen hỏi ngay. Thế quận chúa đã uống chưa? Liên tuyết kiều liền nói. Thuốc này uống vào là quên hết mọi việc về trước đậy. Người áo đen hỏi ngay Sao quận chúa không uống sao Chà thế thì gan to thật đó liền tuyết kiều nói Đã là mệnh lệnh của vương gia Lẽ nào ta dám kháng cự đây Người áo đen hỏi ngay Vậy quần chúa đã uống hay chưa liền tuyết kiều liền nói Nếu ta uống rồi thì bây giờ sao còn nói chuyện với hầu gia được đây Người áo đen khẽ thở dài và nói Quận chúa nói vậy thì ra chưa uống tí nào Liên Tuyết Kiều nói Khi ấy đệ tứ quận chúa bước bách ta uống Ta lại đang bị giam hãm trong tay địch thổ Muốn sống chẳng được, muốn chết không xong thì nghĩ thầm rằng Thuốc này uống vào bất quá chỉ quên hết những sự đã rồi Nhưng vừa toan uống thì bị bang chúa cùng ra bang là Âu Dương Thống cướp đi mất đệ tử quận chúa cũng bị áp lực của bọn chúng ỉ đông người đuổi đi. người áo đen hỏi ngay: đệ tử quận chúa bây giờ ở đâu? Liên Tuyết Kiều liền đáp: ta cũng không biết nữa đâu. người áo đen cười lạt và hỏi: ha, ha, ha. ta nghe nói quận chúa sảnh tay bị bắt, chẳng biết có đúng hay không? Liên Tuyết Kiều nhìn thẳng vào mặt người áo đen đáp ngay việc ta bị bắt quả nhiên có thật nhưng hầu gia gạn hỏi để làm cái gì người áo đen trừng mắt hỏi lại sao quận chúa không biết thân phận mình sao chẳng lẽ bản tòa không có quyền trao hỏi quận chúa hay sao Liên tuyết kiều liền nói đông tây nam bắc bốn vị hầu gia tuy quyền cao chức trọng thật song cái quyền trao hỏi bản quận chúa thì chưa chắc đã được đậu người áo đen ngửa mặt lên cười khanh khách và nói Ha, ha, ha, ha. Quận chúa gửi thân nơi nhà phú hào mấy năm chưa về vương phủ chắc là chưa rõ luật lệ nơi đây thay đổi nhiều dội. Liên tuyết kiều liền nói: Tuy ta gửi thân nơi mẫn trạch, song vẫn thường được phủ dụ của vương gia, nên những việc trong vương phủ tuy không dám nói láo là biết hết các chi tiết, song những việc thay đổi lớn đều có dụ đưa đến trong bản tu chính luật pháp. Không có điều nào nói đến bản quận chúa Phải lại thuộc vào đông bình hậu Ngừng một lát Nàng lại nói tiếp hầu gia tuy ở ngôi vị cao nhất Trong tứ hậu Trong bản quận chúa vị tắt đã kém gì hậu dạ Người áo đen dường như Bị những lời sắc bén của liên tuyết kiều Làm cho căm tức Hai mắt lão long lên sòng sọc Sẵn rộng nói to Chẳng lẽ lão phu giữ chức quyền Của vương gia ban cho Lại kém cả con tiện tỷ như ngươi hay sao Đang lúc cáo giận, nghèo đen thốt ra hai chữ tiện tỷ, biết rằng lỡ miệng, vội ngừng lại không nói nữa. Liên tuyết kiều lạnh lùng và nói. Ta gọi ngươi một điều hầu ra, ngươi lại ỉ mình già nua, mở miệng nói càn hay sao? Nghèo đen đang bén lén, lại bị liên tuyết kiều ăn miếng trả miếng, lão biến sắc nói tiếp. Bản tòa giữ luật lệ trong tay, chấp pháp nghiêm mình, bất luận người thân thích đến đâu cũng không dám nhìn nhận. Quận chúa tuy được vương gia sùng ái Nhưng nếu phạm luật thì bản tòa cứ phép ra hình Liên Tuyết Kiều liền nói Đáng tiếc là bản quận chúa lại không phạm pháp biết trợ Người áo đen nói Quận chúa bị địch bắt hàng mấy ngày trời Khó lòng giữ cho khỏi tiết lộ những việc cơ mật của bọn ta Liên Tuyết Kiều trao mày và nói Hầu ra không được ngậm máu phun người biết trợ người áo đen lạnh lùng nói tiếp vì lão phu là người hành pháp không thể không nghi ngờ đỗ thiên ngạc đang ôm thượng quan kỳ Dường như hai bên gây gỗ làm chàng tỉnh giấc chàng mở hai mắt thao láo đứng phát dậy lạnh lùng nhìn người áo đen rồi từ từ bước lại đứng bên liên tuyết kiều người áo đen cầm mắt láo liên hết nhìn đỗ thiên ngạc lại nhìn thượng quan kỳ và nói bản tòa nhân danh chấp trưởng hình pháp xin quân chúa tự trói mình lại đi nói xong lão thò tay vào bọc lấy ra một dây khóa sắc vàng quang đánh xoà một tiếng đỗ thiên ngạc chú ý nhìn dây khóa này ánh vàng rực rỡ tựa hồ đánh bằng hoàng kim khóa hình quả đào còn dây dài ba thước vừa trông đã biết ngay là một thứ hình cụ đặc biệt liền tuyết kiều đưa mắt nhìn thứ hình cụ bằng vàng đó rồi đột nhiên đưa tay ra vỗ vai thượng quan kỳ thượng quan kỳ thốt nhân toàn thân du lên phóng hai tia mắt dữ dội nhìn chằm chằm vào người áo đen dường như muốn động thủ ngay, liên tuyết kiều tủm tìm cười và nói: hầu gia gã đã được nghĩa phụ ân ban cho thuốc xá mệnh đợn. ta đeo xiềng e rằng gã lại vô lễ với hầu gia. người áo đen ngó thương quan kỳ một lúc lạnh lùng và nói: bản tòa lại sợ lỡ tay đánh chết thuộc hạ của quận chúa mà thổi. liên tuyết kiều cười nói: hình cột dây xiềng này là của nghĩa phụ ban dạ. Thấy dây xiềng cũng như thấy mặt nghĩa phụ. Giờ hầu gia đã lạm dụng đến hình cụ này. Dĩ nhiên ta không dám phản kháng. Nhưng chờ khi ta gặp tới nghĩa phụ, chúng ta sẽ tính món nợ này sau. Nàng nói xong, từ từ đưa tay ra đút vào xiềng rồi buộc lên cổ. Hai tay nàng nắm chặt lấy cái khóa. Bỗng nghe tiếng loàng soảng vang lên. Dây khóa dít chặt lại. Cổ tay cùng cổ nàng cột liền vào nhau. Dây xiềng xích vàng này chế rất tinh xảo. Một khi khóa lại Thì người nội lực thâm hậu Võ công cao cường đến đâu Cũng không thoát ra được Người áo đen cười lên khanh khách và nói Ha ha ha ha Xin thứ cho ta đã mạo phạm quận chúa Chưa dứt lời Thượng quan kỳ nhảy sổ lại Giờ trưởng lên đánh vào trước ngực người áo đen Người áo đen dường như biết trưởng thế Thượng quan kỳ rất mãnh liệt Lão không vung trưởng ra đỡ Né mình đi tránh khỏi Thượng quan kỳ đánh một trưởng không trống liên đuổi theo phóng cả quyền cước ra. Trong chớp mắt, đánh luôn năm quyền ba cước. Mấy chiều này chẳng những mau lẹ tuyệt vời mà cực kỳ mãnh liệt, khiến người áo đen phải lùi ra ngoài phòng. Đỗ Thiên Ngạc đứng bên đã nhìn thấy Thượng Quan Kỳ có vẻ thất thường, song chưa nghĩ ra những chỗ khác lạ. Bất giác, ông thong thả theo ra ngoài phòng và thấy hai người đang chiến đấu rất kịch liệt. Người áo đen bản lãnh cũng rất cao siêu, phóng quyền cước phát ra những tiếng gió vù vù chỉ trong khoảnh khắc hai bên đã đánh nhau năm sáu chục chiêu. thượng quan kỳ càng đánh càng hăng chiêu thức biến hóa rất là kỳ diệu thoát vùng trưởng thoát phóng trị đòn nào cũng hiểm độc vô cùng thật là một cuộc đấu thí mạng người áo đen không ngờ bản lãnh của chàng cao siêu đến thế mà lão lộ vẻ kinh dị và trong lòng đã có ý khiếp sợ liền tuyết kiều buông chàng cười ngạo nghễ hỏi ngay ha, ha, ha. Hầu ra, võ công gã thuộc hạ mới thu đường này có khá Người áo đen vừa vung trưởng cự địch, vừa lớn tiếng nói. Quận chúa bảo gã ngừng tay ngay đi, nếu còn để gã tiến lên thì bàn tòa phải hạ độc thủ, dùng binh khí kết liễu tính mệnh gã ngảy. Liên tuyết kiều cười lạt khẽ bảo. Hè hè, người dừng tay thôi. Thượng quan kỳ vâng lời ngừng tay, tôi mình lại đứng bên liên tuyết kiều. Người áo đen không ngờ một gã vô danh mà võ công lợi hại đến thế. Nên đối với người tiếng tâm lừng lẫy là quan ngoại tiên thần Đỗ Thiên Ngạc, lão cũng không dám coi thường nữa. Người áo đen đằng hãng một tiếng rồi nói. Quận chúa mới thu được tên thuộc hạ này, võ công gã quả nhiên cao cường. Bản toa thanh thực mừng cho quận chúa. Liên tuyết kiều lạnh lùng hỏi ngay. Nghĩa phụ tôi hiện giờ ở đâu, bao giờ tôi mới được bái kiến người áo đen đáp ngay. Vâng, gia hành tung không nhất định gặp được người không phải là một chuyện dễ đậu." Liên Tuyết Kiều tức giận và nói: Nếu chưa biết nghĩa phụ ta hiện giờ ở đâu, sao còn xiềng xích ta làm cái gì? Mau mau buông tha ta dạ. Người áo đen nói ngay: Quận chúa đã chót đeo xiềng vào, thì đành hãy chịu để đó ít lâu đi. Liên Tuyết Kiều khẽ nói. Nếu ngươi không chịu mở chiềng cho ta thì ta phải độc đoán thôi. Giữa lúc ấy bỗng nghe có tiếng chân người đi tới. Người áo đen khoát tay cười và nói Có người tới quân chúa hãy trở vào phòng chờ một chút đi. Liên tuyết kiều cười lạt chở gót vào phòng. Thượng quan kỳ đi sát Liên tuyết kiều vào phòng. Còn Đỗ Thiên Ngạc thì đứng giữa cửa. Mọi người quay mặt nhìn ra thì người mới đến là chủ nhân tòa nhà này. Gã thấy người áo đen thì lập tức lại phục xuống đất nói ngay Hầu ra đến từ lúc nào, tiểu nhân tội đám muôn thác không kịp ra nghênh tiếp hầu ra Thái độ cung kính của gã đối với người áo đen còn trịnh trọng hơn cả đối với liên tuyết Kiều. Người áo đen cười lạt và nói Ha ha, người hãy đứng dậy đi, đệ tứ quần chúa có tin tức gì về không? Đại hán vâng lời đứng dậy, thóng tay và đáp tại hạ vừa tiếp được tin đệ tứ quận chúa do thần điều báo về phải điều động người đi tiếp viện nhưng tại hạ phòng thủ nơi này cũng rất hệ trọng nên phân vân chưa quyết muốn vào xin chỉ thị quận chúa định đoạt không ngờ lại gặp hầu gia ở đây người áo đen hỏi ngay thế ngươi có mang thơ của đệ tứ quận chúa trong mình hay không đại hán cung kính và đáp hầu gia đã muốn coi thì để thuộc hạ xin được Đại hán nói xong lấy thơ ra kính cần đặt vào tay người áo đen thơ viết vào mảnh giấy trắng nhỏ chữ dày chi chít người áo đen coi xong biến sắc mặt tỏ vẻ khẩn trương và nói đệ tứ quận chúa đang gặp tình trạng nguy bách cần phải giải vây ngay nếu để chậm tất sinh đại biến đại hán dường như không biết trả lời ra sao chỉ đứng cúi đầu thái độ cực kỳ cung kính người áo đen trầm ngâm một lát rồi lạnh lùng cất tiếng gọi to đơn trường đơn trường khom lưng đáp ngay thuộc hạ kính cần chờ lệnh người áo đen hỏi tiếp ở đây người đã phái đi bao nhiêu người đơn trường liền đáp thuộc hạ đã phái mười tay cao thủ đi với quận chúa còn những tay ở lại đây e rằng ít người có thể dùng được người áo đen trầm ngâm một lát rồi nói người lựa lấy hai tên nhanh nhẹn thuộc đường lối cùng địa thế nói để chờ ta Ta phải thân hành đến nơi tiếp viện quận chúa mới được Đơn trường đáp Thuộc hạ xin vâng thượng dụ. Gã quay ra đi được mấy bước Đột nhiên quay lại và nói Đại quận chúa hiện ở đây Hầu ra đã cùng người hội kiến hay chưa? Người áo đen khoát tay đáp ngay Ta đã cùng quận chúa hội kiến rồi Đơn trường thấy sắc mặt người áo đen có điều khác lạ Không dám nói nữa Lùi thổi lui ra người áo đen thấy đơn trương đi khỏi mới quay lại chỗ nhìn Đỗ Thiên Ngạc đang đứng chắn giữa cửa bảo rằng mời quận chúa ra đây Đỗ Thiên Ngạc lầm bẩm một lũ giang hồ thảo khấu lục lâm đại đạo mà hoành hoang nào là hầu gia nào là quận chúa không biết thẹn mặt chẳng lẽ đỗ mỗ cũng theo hùa các người tân nhau là hầu gia quận chúa hay sao nghĩ như vậy nhưng không biết xưng hô nữ lang áo trắng thế nào cho phải Ông giả vờ như không nghe tiếng, lạnh lùng nhìn người áo đen với vẻ mặt bâng khuâng. Người áo đen thấy Đỗ Thiên Ngạc lững lờ, không nói gì hết, bất giác cả giận lớn tiếng quá to. Vào mời đại quân chúa, ngươi không nghe rõ hay sao? Đỗ Thiên Ngạc cười thầm trong bụng rồi lầm bậm. Thằng cha này tướng ngũ đoán, mặt điêu hoa xảo quyệt mà lại muốn có dạng hầu dạ. Ông nghĩ như vậy, lạnh lùng hỏi lại. Ông bảo gọi ai. Người áo đen gầm lên. Ta bảo mi mãi mi mắt đuôi tai điếc hay sao? Đỗ Thiên Ngạc chưa trả lời thì Liên Tuyết Kiều đã vội vàng bước ra tới cửa phòng và nói Bọn y đã uống phải thuốc mê thần trường nghĩa phụ ta y chỉ nghe một mình ta mà thôi. Thượng quan kỳ đứng sau Liên Tuyết Kiều vẻ mặt giận dữ, hầm hầm nhìn người áo đen. Người áo đen cười lạt và nói Ha ha ha quận chúa kiêu ngạo vừa vừa thôi chứ nếu còn chọc giận bàn tòa thì bàn tòa cho quận chúa nếm mùi đau đớn rồi có bị vương gia trách phạt cũng đạnh Liên tuyết kiều cười hỏi ngay ngoài cái xiềng của nghĩa phụ tặng cho không biết hầu ra còn thứ quyền oai gì nữa để khuất phục ta đậy người áo đen cười lạt và nói hè, hè, kẻ nào đã bị đeo xiềng tức là phạm nhân bản tòa trong tay chấp trưởng hình pháp Dĩ nhiên có quyền dùng trọng hình Liên Tuyết Kiều liền nói đông Tây Nam Bắc Bốn vị Hầu gia Tuy trong tay nắm nhiều quyền hành Nhưng quyền hành để đối phó với người trong vương phổ Ra hình đến quận chúa Thì ta e rằng không được đậu